Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thế nào mà hiểu được chuyện tình đời Tuy không thể nói chúng là vật vô trì Nhưng chúng có biết được đâu là sầu đau khổ ai Đâu là hạnh phúc thân thương Bất cứ một bến bờ nào khác Cũng luôn chờ đợi một con thuyền hạnh phúc đến với nó Còn về phần Kiều vi Cô phải cố gắng để đứng vững trên đôi chân của chính mình Chính vào những thời điểm như thế này Con người ta mới cần sự tỉnh táo nhất Tuy kiểu vi không nhìn nhận Sự việc một cách mù quáng Nhưng rõ ràng là sự bế tắc Đang chất đầy ngập ngụa trong tâm trí của cô Lẽ ra cô có thể làm trụ được Những hành đập và suy nghĩ của mình Nhưng chiếc vòng tay của tương dao Trong nơi tăm tối đó Đã làm cho cô chảnh hướng Rồi quay quần điên loạn Sự việc vốn đã dối bời Giờ lại càng thêm dối hơn Chẳng khác chi mở tơ vỏ Quay tâm thức đã u mê Nay lại càng thêm thủ đập dõi mắt về ghía xa xa theo một nhịp thở dài của thần nghĩ miên man liệu mình có nên chất vấn tương gia vào chuyện này hay không chẳng lẽ tương giao cũng đã từng vào cái nơi đó rồi hay sao nếu là như vậy thì tại sao tương giao lại không nói với mình hay là giao cũng như mình cậu cũng đang âm thầm tìm hiểu về những sự việc lạ lùng ấy không có lẽ không phải như vậy vì ghé phủ nhận dòng suy nghĩ đó Rồi cô lại bắt đầu tự đặt ra những giả thuyết cho mình những giả thuyết hết sức vù vơ Nhưng chẳng lẽ cậu ấy lại vào đó với mục đích cá nhân hay sao? Như vậy thì lại càng không thể Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hay là chiếc vòng xuất hiện ở nơi đó là bàn tay của người khác? Khả năng này cũng khó có thể xảy ra Bởi là sao chứ? Mình cũng nên trả lại cho giao chiếc vòng này hay không? Khi mà sự việc vẫn còn chưa được làm sáng tỏ Dạo ơi, nếu như tớ hỏi thì cậu sẽ trả lời như thế nào đây? Tại sao cậu lại không muốn cho tớ biết? Nếu đúng là như vậy thì tớ tạm thời tôn trọng suy nghĩ đó của cậu. Cho dù tớ đang rất muốn biết là cậu đang nghĩ gì và đang muốn làm gì? Làm cái gì mà thần người ra? Tớ gọi mấy câu không thưa vậy. Kiểu vi giật mình khi ngừa nghe thấy một giọng nói và một bàn tay vô ở vai cậu. Cô quay lại thì thấy người bạn thân thiết nhất của mình Đó là tương dao Trên khuôn mặt dây mê nấy Đang nở một nụ cười hiệt hòa Thấy bạn thăm viếng quá nhẹ nhàng Kẽ mỉm cười Vi hỏi sao đấy à Cậu đến hồi nào thế Tớ vừa mới đến Cậu đang suy nghĩ chuyện gì mà trầm tư ghê vậy À không Không có chuyện gì đâu giao ạ Vi trả lời trong một giảng ngưỡng gào Và cô cũng không quên lướt mắt Nhìn ở phía cổ tay trái của tương giáo Đương nhiên cổ tay của dao trống chơn không có thứ gì cả, vì chiếc vòng của dao giờ đang nằm ở trong tay của Vy rồi. Tuy vậy, Vy vẫn không hề đã đọc một chút gì đến chuyện đó cả. Cô chỉ mỉm cười ngắm nhìn người bạn của mình, rồi hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng ẩn ký một chút thăm dò. Giao à, thời gian này tinh thần của cậu có được tốt không? Nghe Vy hỏi vậy, Giao chỉ khẽ ẩm hừ rồi cô nói. Tớ lo cho cậu hơn đấy, tinh thần của tớ vẫn ổn mà Duy chỉ có điều là dạo gần đây tôi luôn có cảm giác như Có ai đó đang đi theo mình vậy Cậu suy nghĩ nhiều rồi Đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa Kéo ảnh hưởng tới sức khỏe Mà cậu vẫn chưa ăn cơm phải không Cậu ở lại ăn cơm cùng với tớ luôn nhé Dạo mỉm cười Cô gọi đầu đồng ý Miệng nói hài hước May quá Cậu vẫn còn nghĩ đến tớ tôi nói bụng sắp chết rồi đây này Vì không nói gì Cô chỉ khẽ cầm tay ra mỉm cười chiều mến Dao cũng không nói gì thêm Cô chỉ cười Nụ cười nằm gọn trong ánh mắt quan sát của Kiều Vi Chờ đã chuyển dần về đêm đi lại phải đối diện với bóng tối và sự chấu trải Đã một thời gian dài trôi qua Và cứ mỗi đêm qua đi Nó đèo đè lại cho cô một cơn ác mộng điểm này cũng thật là dài cửa hê của nhắm mắt lại Thì hàng ngàn những cơn mộng mị lại ở đâu chờ đến Chúng dần lọt vào trong đầu và tan giấc ngủ của cô Rồi như cô cũng đã dần quen với cái cảnh quá mệt mỏi mà thiếp đi Để mặc những nỗi niềm ấy thỏa sức hành hạ mình Cô biết mình đã trở thành nô lệ của những cơn dị mộng Kể từ khi khải khương qua đời Những thiếu hụt về tình cảm Đã làm tâm hồn của cô luôn mắc phải những khiếm khuyết Những khiếm khuyết ấy đã làm giảm đi sự tư duy nhảy bên trong cô Hình ảnh cây gạo và dãy núi trùng phùng kia liên tục ẩn hiện trong đầu, nó luôn làm cho cô không khỏi thắc mắc, lẽ nào ở hai nơi ấy đều đang ẩn chứa những bí mật gì đó hay sao? Những hình ảnh đó cứ bay lượn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net